Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mới mở được thang máy ở đây, thẳng vào tới thang máy mới phát hiện chính mình căn bản không có cách nào làm cho thang máy đi xuống lầu. Lôi lạc tao nhã hướng cô đi tới, thâm thủy nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô. Những gì tôi muốn, chưa từng có gì là không có được, cô bé ạ. Như là đùa cợt với dáng vẻ chạy nạn chẳng có chút khôn ngoan của cô, đôi môi khẽ nhắc lên một nụ cười hình cung một cách khiêu khích. Bốn nghĩ, hắn là một nam nhân ôn nhu quan tâm đến người khác, bởi vì hắn đã tự mình bôi thuốc cho vết thương của một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi. Kết quả từ đầu đến cuối là có âm mưu cả. Không nghĩ tới việc hắn lại còn ra điều kiện với cô, chỉ cần cô thay bộ đồ ướt sũng trên người, hắn sẽ tự mình đưa cô xuống lầu. Cứ như vậy, anh dụ dỗ cô thay bộ đồng phục ướt nhẹp từ một bộ quần áo, nghe anh nói là «Trong phòng bên cạnh có quần áo cho nữ». Làm cho cô cắn bạn không có cách nào khác Là đành phải mặc Sau đó, tuy anh giữ lời hứa là đưa cô đi xuống lầu Lại tự nhiên kéo cô đến giữa ánh đèn sân khấu sáng choang Mà tuyên bố với mọi người Cô là người hôm nay, anh chọn được Thật sự quá đáng mà Cô cắn răng, muốn bỏ tay anh ra Nhưng là hắn rất khỏe Cô cắn bạn không cách nào vùng xa được Cô chứng anh, anh làm như không thấy gì Cô đang định cất tiếng khá nghị Anh lại cúi xuống hôn lấy môi cô Chết tiệt Anh hôn cô làm cho đầu óc cô choáng váng say sẩm, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, còn hoa mắt chóng mặt, cả người muốn sụi lơ trong lòng cô đối phương, bốn phía hội trường náo nhiệt. Chuyện gì vậy? Quá đáng thật đấy. Đôi lạc này là xảy ra chuyện gì, làm sao có thể chọn một nhân viên phục vụ bình thường làm vợ chứ? Hắn cố tình à? Hắn chắc chắn là cố tình mà. Một người đàn ông trung niên rất giống với Lôi Lạc thấp giọng rủa một tiếng, xoay người rời đi. Gặp việc lớn tựa như đã định, hiện trường tiếng gầm nổi lên bốn phía, làm cho nhốn nháo. Vài người quen biết còn có ý định tiến lên thắc mắc, lôi lạc trước đó cho bảo vệ chặn lại. Không chỉ những người quen biết mà cả những nhân viên trong công ty cũng hiểu là mình bị đùa dẫn, có chút tức giận rời đi, có một vài người như phát điên hét lên trói tay, cũng có những người nhịn không được nên dạo chất vấn chủ tịch lôi lạc tiêu chuẩn chọn vợ ở đâu vậy nam nhân này lại dường như không có việc gì, vẫn chuyên tâm công việc sang giờ của mình, vẫn hôn đến khi nữ nhân trong lòng không chịu được, hai tay không nghe lời vòng qua cổ anh. Con người xinh đẹp hoàn toàn quên mất, đang ở trong tình thế nào, như vậy anh mới có điểm vừa lòng buông cô ra. Quý vân tranh chỉ thấy đôi môi trên khuôn mặt đẹp của anh động đậy, hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn thở âu, phát ra một cảm giác đáng yêu tuyệt đẹp, kiên đáo nhìn lại hắn. Mẹ mặt kia mang điểm mê hoặc cùng hoàng hốt, cùng nồng đậm với sự bối rối không biết làm sao. lôi lạc khuôn mặt buồn bã, thở dài đem cô ôm vào lòng, nhưng lại không muốn cho những người ở đây nhìn thấy dáng vẻ mê người của cô. Lôi chủ tịch, xin hỏi một chút, anh lựa chọn vị tiểu thư này làm vợ có nguyên nhân gì? Lôi chủ tịch, xin hỏi một chút khi nào anh cùng vị tiểu thư này cử hành hôn lễ? Lôi chủ tịch, Xin hỏi một chút là ra thế vị tiểu thư kia ra sao? Anh có thể chọn cô gái bình thường như thế làm vợ hay không? Ánh đèn huỳnh quang vẫn chiếu, chiếu thẳng vào mắt của quý văn tranh. Về vấn đề của các vị, chờ tôi phát thiệp mời đến các vị. Khi đó các vị sẽ biết ngay, vợ tương lai của tôi bị các vị làm cho sợ hãi rồi. Bây giờ xin phép cho chúng tôi cáo lui, mọi người cứ tự nhiên dự tiệc. Hy vọng mọi người có thể vui vẻ, cảm ơn. Nói xong, lưu lạc đem quý văn tranh bảo vệ. Thân mật nắm cả bàn tay cô, thay cô che đi ánh sáng ở trước mặt, mang theo cô cùng nhóm bảo vệ rời khỏi khu hội trường nhộn nháo này. Quý văn tranh rước cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình lại trở về cái nơi cao nhất trong khách sạn vừa rồi. Nghĩ lại những sự việc xảy ra vừa rồi, cô lại ảo não cắn phiến môi hồng, hung hăng nhìn cái con người tự cao tự đại vô pháp vô thiên trước mặt. Anh cho rằng thế giới này, tất cả mọi người đều phải làm theo đúng ý anh sao? Anh cho là toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều mong muốn được gả cho anh à? Thật sự là tức cười. Anh cứ như vậy tự cho là mình đúng mà không biết rằng bản thân mình rất trẻ con sao, không biết tôn trọng người khác, tùy tiện sắp đặt người khác. Thật sự làm cho người ta chán ghét. Cô chán ghét anh. Cô gái này có thể là người duy nhất trên thế giới dám đối mặt với anh nói là chán ghét anh. Cô thấy hắn đi tới. Trong tay đang khẽ nâng ly rượu lên uống. Uống một ngụm uống cạn nơi lạc đặt ly rượu xuống đứng dậy hướng cô đi tới cô thấy anh đang đi tới theo bản năng muốn chạy trốn lùi sau hai bước lại lập tức dừng lại không cần cô mới không cần phải trốn chỉ có người nhát gan mới làm như thế nhưng là không làm người nhát gan thì càng tệ hơn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net